Chào mừng các bạn đã đến với Nghe Chuyện Chấm Tốt, hôm nay chúng ta cùng tiếp tục nghe câu chuyện. Chỉ vì phút giây được gặp em, chương 12, người đọc, lãng khách. Công ty dịch Mỹ ở phía bắc thành phố Tây Bình, cách tòa nhà Hồng Viễn không xa lắm. Nhiễm nhiễm lái xe chưa đầy lửa tiếng đã tới nơi vì dự án ngoài ô phía lan. Cô đã đến đây vài lần, nên có thể dễ dàng tìm tới nơi làm việc của Tô Mạch. Tô Mạch đang họp, trong phòng họp có rất nhiều người. Cô ta đang đứng trước, máy chiếu giải thích với mọi người về thứ gì đó. Nhiễm nhiễm, sông thẳng vào, trước ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người. Cô bước đến trước Tô Mạch, chẳng nói lời nào. Dơ tay tắt thẳng vào mặt cô ấy Sau đó cô lém mấy tấm ảnh vào mặt tô mạch lạnh nùng nói Cô Tô, xin cô hãy giữ gìn bản thân Đừng đi rù rỗ chồng chưa cưới của tôi Mọi người trong phòng họp đều kinh ngạc Đến ngây người nhìn nhiễm nhiễm và tô mạch Tô mạch bị nhiễm nhiễm Tát nghiêng mặt sang một bên, Mãi sau mới tử tử, Quay đầu lại. Cô ấy ngẩn lên, Nhìn nhiễm nhiễm, Môi hẳn vết răng, Lép mặt lạnh lùng nói, Cô hạ, Tôi nghĩ là cô đã hiểu lầm rồi, Bây giờ tôi với anh Thiều, Chỉ có quan hệ hợp tác, Công việc mà thôi. Vậy sao? Nhiễm nhiễm cười lạnh hỏi, vậy càng tốt vậy nhờ cô giải thích rõ ràng với bạn trai cô đồng thời quản anh ta cho tốt đừng để anh ta đến quấy nhiễu cuộc sống của chồng tôi câu nói còn chưa dứt cửa phòng họp đột ngột bị đẩy ra thiệu minh Trạch, từ ngoài xải bước vào trước tiên anh nhìn tô mạnh đang cắn răng không nói ánh mắt anh dừng lại ở vết hằn trên mặt Tô Mạch. Sau đó, anh khẽ cúi đầu nói: "Xin lỗi, Tô Mạch." Nhiễm Nhiễm cười lạnh một tiếng, đang định mở miệng nói thì bị Thiệu Minh Trạch kéo tay giữ lại. "Về với anh." Thiệu Minh Trạch lạnh nùng nói, bất chấp tất cả, kéo cô ra khỏi phòng họp. Sức anh rất khỏe nên cô không vùng ra nổi Chỉ có thể lê bước Theo sau Đến khi anh đẩy cô vào xe nét mặt bình tĩnh của cô Tới lúc này Mới tan biến Tim cô đập rất nhanh Bàn tay vừa tát tô mạch Đang run run Nhưng rất thoải mái Thật sự rất thoải mái Cô nhìn bàn tay vừa tát người của mình nhìn kỹ những đầu ngón tay còn tê tê cuối cùng không kìm được phá lên cười thiệu minh chạy vòng qua đầu xe rồi ngồi vào lạnh nùng nhìn cô nhiễm nhiễm cười chán rồi thì ngừng nạ nhìn anh liếc nhìn bên mép thâm tím của anh vì bị lâm hướng an đánh rồi lại không nhịn được cười Hỏi khiêu khích Sao nào Không phải anh Cũng muốn cho tôi Một cái bạc tai đấy chứ Anh cần chút giận Cho tô mạch mà Thiệu minh trạch Tối sầm mặt Nhiệt độ lơi đáy mắt vô cùng thấp Tưởng chừng như biển băng bắc cực U ám Sâu thẳm Khiến người ta không thể nào Nhìn thấu được Anh ngạnh nùng hỏi Tại sao lại đánh tô mạch? Cho dù anh và cô ấy có tư tình, Cũng là do anh ngoại tình, Người có nỗi là anh, Người em cần đánh chẳng phải là anh sao? Anh tưởng tôi không muốn đánh sao? Nhiễm nhiễm nói, Dơ tay lên vùng về phía mặt thiệu minh chạch, Nhưng tay cô còn chưa chạm vào mặt anh, Thì cổ tay, Đã bị anh giữ này. Thiệu Minh Trạch cười lạnh nùng hỏi, Tại sao em lại hận tô mạch như vậy? Là vì anh hay vì lâm hướng an? Nhiếm nhiễm nhiễm trừng mắt nhìn anh, Cố không để nước mắt trào ra, Thốt lên từng từ. Thiệu Minh Trạch, Anh là đổ khốn nàng. Thiệu Minh Trạch cũng nhìn cô, lớp băng giá trong mắt như dần tan biến Thay vào đó là sự thất vọng và buồn phiền đến cùng cực Anh chậm rãi buông cổ tay cô ra nói Không sai, anh là đổ khốn nạn Nhưng em thì sao hả? Hạ nhiễm nhiễm Em là một kẻ ngốc, một kẻ ngốc vô phương cứu chữa. Nhiễm nhiễm không chịu lên tiếng chỉ bướng bình nhìn anh, anh quay người đặt hai tay lên vô lăng, hướng ánh nhìn ra ngoài xe, hạ nhiễm nhiễm, em thật sự không nhận ra có người đứng sau sắp đặt chuyện này sao? Đầu tiên là thiệu thị bỗng nhiên đổi công ty tư vấn và hợp tác lâu năm sang hợp tác với dịch mỹ, khiến anh. Khiến anh gặp lại tô mạch, Sau đó có người theo dõi anh, Chụp ảnh anh đánh nhau với lâm hướng an, Rồi lại đẩy những bức ảnh này lên mạng, Làm trò cười cho thiên hạ. Hết lần này đến lần khác, Rõ ràng là có người mưu mô sắp đặt từ trước, Dẫn dù anh từng bước rơi vào bẫy. Nhiễm nhiễm nghe xong, Khóe môi lở ra lụ cười mỉa mai. Không sai là thiệu minh nguyên, Nhưng thiệu minh trạch Anh còn mặt mũi đẩy trách nhiệm, Lên anh họ của mình sao? Là anh ta cầm dao ép anh, Lối lại tình xưa với tô mạch sao? Hay là anh đánh nhau với lâm hướng an, Không phải vì tô mạch, Mà vì thiệu minh nguyên? Anh và Tô Mạch không hề lối lại tỉnh xưa, Thiệu Minh Trạch không kìm được lên tiếng. Ồ, nhiễm nhiễm nhiễm mày, Sau đó lại gật đầu lặng lề. Ồ phải, hai người chỉ tiếp xúc về công việc, Quan hệ giữa hai người là quan hệ nam nữ trong sáng. Anh và Tô Mạch, Tô Mạch và Lâm Hướng An, Các người đều là bạn tốt, đều là quan hệ nam nữ trong sáng tới mức không gì có thể trong sáng hơn. Nhưng sao anh và Lâm Hướng An lại đánh nhau? Nghiễm Nhiễm Thiệu Minh Trạch bỗng ngắt nởi cô, anh không thể chịu nổi cách cô mỉa mai như vậy. Nghiễm Nhiễm căm hận, phì một tiếng, giơ chân đạp mạnh vào cửa xe cao giọng nói dẹp cái quan hệ làm nữ trong sáng của anh đi các người làm tôi thấy thật ghê tởm thiệu minh trạch vươn người sang dùng hai tay giữ chặt hai cổ tay cô ấn cô ngồi xuống ghế hạ nhiễm nhiễm bỏ tôi ra nhiễm nhiễm thở dốc cố sức vùng ra anh đừng động vào tôi anh làm tôi cảm thấy ghê tởm, tôi chịu đủ rồi. Hôm trước tôi tận mắt trông thấy anh và tô mạch từ quán trà đi ra, anh giặt tay cô ta, anh cùng cô ta về nhà, nhưng tôi vẫn phải vở như không biết gì. đến tối còn phải làm chung giường với anh, chỉ nghĩ đến việc cánh tay anh vừa ôm tô mạch lại ôm tôi. Làm tôi cảm thấy ghê tởm Tới mức buồn nôn Thiệu Minh Trạch Lập tức cứng đờ người Tinh ngạc nhìn cô Hôm kia Là em theo dõi anh sao Nhân lúc anh đang giữ người Nhiễm nhiễm Đã phủng thoát khỏi bàn tay anh mang theo một chút thoải mái Cô trả lời Đúng vậy là tôi Còn có cả Thiệu Minh Nguyên anh ta đưa tôi đi bắt quả tang anh vào tô mạch. Thiệu Minh trạch biến sắc, lát sau mới hoài nghi hỏi. Tối hôm kia, vì lý do này, nên em mới không cho anh chạm vào người sao? Không phải là vì trần nạc sao? Trong buổi liên hoan thường liên, anh thấy trần nạc đối xử với cô bất thường. Cũng biết, hai ngày nay, trần nạc, Vẫn ở Tây Bình Thậm chí Tối qua anh còn tận mắt Thấy cô lên xe trần nạc Trong điện thoại Cô nói là làm thêm ở công ty Nhưng cô lại không thể biết Anh đang đứng bên kia đường Anh nghĩ rằng Trần nạc đã làm cô rung động Anh đừng nghĩ Tôi thấp hèn như thế Anh tưởng ai Cũng đều cáng Như mấy người sao Nhiễm nhiễm hung hăng mắng bỏ Cô hít thật sâu Hất cằm thản nhiên nói Không sai Đúng là trước đây Tôi có rung động Nhưng vì đã quyết định Sống với anh nên tôi không muốn tiếp tục Lẳng nhẳng với anh ta nữa Tôi không vĩ đại Như tô mạch Dù là bạn trai cũ Hay là người đang theo đuổi Đều có thể chấp nhận làm bạn tốt Thiệu Minh Trạch sững sờ nhìn cô Tâm tư có phần phức tạp Thiệu Minh Trạch sững sờ nhìn cô Tâm tư có phần phức tạp Nhưng tận đáy lòng Lại có cảm giác nhẹ nhõm khó tả Nhiễm nhiễm hử một tiếng lạnh nùng Rồi xuống xe Đến chỗ xe của mình Rồi trở về Khoảng nửa tiếng sau, Thiệu Minh Trạch cũng về nhà. Vừa mở cửa, anh nhìn thấy một hộp giấy lớn đặt giữa phòng khách. Bên trong đều là đồ dùng sinh hoạt của anh. Nhiễm nhiễm đem tất cả quần áo của anh ở trong tủ lém ra giường. Sau đó lại cuộn chúng nhét vào vali du lịch của anh. Cố sức kéo ra để bên cạnh trước hộp giấy cho anh lạnh lùng nói: "Đồ dùng của anh đều ở đây cả, anh cút đi." Suy nghĩ suốt dọc đường, Thiệu Minh Trạch đã dần bình tĩnh lại, thấy Nhiễm Nhiễm hành động như trẻ con, anh không khỏi dở khóc dở cười hỏi: "Sao vậy, muốn chia tay với anh sao?" "Chia tay ư?" Nhiễm Nhiễm nhếch môi, nói giọng mỉa mai: Không, không chia tay. Hoàn cảnh hai nhà chúng ta như thế, chia tay không phải là chuyện đơn giản. Tiểu Ninh Trạch không thích thái độ ấy của cô, không tìm được chỗ này. Nghiễm Nhiễm giơ chân đá vào đồ đạp của anh rồi ngẩng đầu lên nói: "Anh còn nhớ ban đầu chúng ta đã giao hẹn với nhau thế nào không?" Nếu chúng ta không thể trung thủy, vậy thì cũng đằng nẳng phiền nhau, ai vui đường người đó. Thiệu Minh Trạch im lặng nhìn cô một lát, rồi bước tới sofa, ngồi xuống. Lúc này, anh ngẩng đầu nhìn về phía cô, khẽ nói. Nhiễm nhiễm, cứ để đồ ở đó, em lại đây, anh có chuyện muốn nói với em ánh mắt nhiễm nhiễm thoáng vẻ trần trừ nghi hoặc nhìn anh nhưng chân cô không hề nhúc nhích thiệu minh Trạch hơi nhướm mải nhìn cô khiêu khích hỏi sao vậy không dám hả? nhiễm nhiễm không nhịn được hừ một tiếng lạnh lùng bước đến ngồi xuống ghế sofa bên cạnh mặt lạnh tanh hỏi anh còn chuyện gì nữa Thiệu Minh Trạch sắp xếp lại từ ngữ của mình một chút rồi nói, Chuyện này là do anh không đúng. Ngay từ đầu, anh đã không nói rõ với em về quan hệ của anh và Tô Mạch. Trước đây, bọn anh quen nhau. Cô ấy từng là bạn gái của anh. Nhưng bọn anh chia tay lâu rồi. Anh không cố ý giấu em chuyện trước đây. Mà là... Không biết nên nói với em thế nào. Nhiễm nhiễm không ngờ đến lúc này mà anh còn nói những điều ấy với mình. Cô vừa bất ngờ lại vừa cảm thấy lực cười, bèn hỏi. Anh cảm thấy bây giờ nói những chuyện này vẫn còn ý nghĩa sao? Thiệu Minh Trạch không quan tâm tới ý mỉa mai trong lời nói của cô. Chỉ bình tĩnh nói tiếp Hợp đồng giữa thiệu thị và dịch Mỹ Là do bác anh ký Anh không ngờ sẽ gặp tô mạch Ban đầu chỉ là bất ngờ Cũng không nghĩ tới chuyện sẽ quay lại với cô ấy Chỉ là không biết Lên nói với em về chuyện này như thế nào Ánh mắt anh nhìn xuống Giải thích mối quan hệ hiện tại Giữa mình và tô mạch Sau đó biết được xích mích Giữa bọn em Anh càng không biết Phải nói thế nào Lời đã mở Nhưng điều tiếp theo Dễ thổ lộ hơn nhiều Anh ngẩng nên nhìn cô Tiếp tục nói Hôm kia Anh hẹn gặp cô ấy Chỉ muốn nhờ cô ấy Khuyên nâm hướng an một chút Lâm Hướng An biết quá khứ giữa anh và Tô Mạch, anh không muốn anh ta nói chuyện này với em. Sau đó, Tô Mạch cảm thấy không được khỏe, nên anh đưa cô ấy về nhà. Nói đến đây, anh không khỏi tự cười chính mình, vì trước đây không nói thật với em, sau lại càng sợ em biết sẽ hiểu lầm, nên anh mới cố gắng giấu em như thế. Nhiễm nhiễm sững người, nhếch khóe môi mỉa mai. Ừ, anh làm thế, đều là vì muốn tốt cho tôi. Thiệu Minh Trạch không bận tâm tới sự mỉa mai của cô, khẽ thở dài nói. Nhiễm nhiễm, anh biết bây giờ trong lòng em đang nghĩ gì, nhưng em nghĩ sai rồi. Anh và Tô Mạch không hề có chuyện, nối lại tình xưa. Hôm qua, anh đánh nhau với Lâm Hướng An cũng là vì hiểu lầm. Anh ta luôn hiểu lầm anh. Ấn tượng của anh với anh ta cũng rất xấu. Thế là hai bên nói được vài câu thì động thủ. Thực sự, bây giờ anh và Tô Mạch chỉ là bạn bè bình thường. Bọn anh đã rất bình tĩnh nói chuyện với nhau. Quá khứ, cho dù là yêu hay hận... Thì cũng mặc Quá khứ đã là quá khứ Chẳng ai có thể Quay lại quá khứ được thả rằng buông xuôi cho xong Anh thả nhiên nói những điều này Khiến nhiễm nhiễm nhất thời cảm thấy Chẳng biết nói gì Mãi sau mới ngẩn người Hỏi anh Thế lên anh cảm thấy Sau này hai người Vẫn có thể làm bạn tốt sao? Thiệu Minh Trạch không nghĩ ngợi gì, Khẽ gật đầu. Tại sao không thể? Giống như hôm đó, Anh đã nói với em, Đối với tình cảm đã từng có, Việc chúng ta nên làm Không phải là ép mình quên đi nó, Mà là nhìn thẳng vào nó. Nhiễm nhiễm bật cười nói, Thiệu Minh Trạch, cứ cho là đàn ông các anh ngây thơ đi, nhưng cách làm của anh lại hiện thực hơn ai hết. cứ cho là đàn ông các anh hiện thực đi, nhưng các nghĩ, những cách nghĩ của các anh lại vô cùng ngây thơ. lời nói của cô như có lớp mây phủ bao phủ. thiệu minh chạch hơi trong mày rồi lại tiếp tục nhẫn nại giải thích. Nhiễm nhiễm, em cũng biết ít nhiều tình hình của thiệu thị. Anh sở dĩ có thể quay lại thiệu thị là vì anh thiệu minh nguyên phạm sai lầm. Anh ấy luôn vì chuyện đó mà lúc nào cũng so đo tính toán và luôn muốn trả thù anh. Thế nên chuyện hợp tác với dịch Mỹ lần này là do anh ấy cố ý để anh và tô mạch gặp lại nhau, nhiễm nhiễm thấy anh nói tiết, anh ta nghĩ anh và tô mạch có thể sẽ lối lại tình xưa, sau đó cố ý tiết lộ chuyện này cho tôi biết, muốn tôi và anh cãi vã, tốt nhất là trở mặt với nhau, như vậy tôi sẽ hận anh, thiệu thị và hồng viễn cũng không thể nào tiếp tục hợp tác xuân sẻ đây là chủ tính của Thiệu Minh Nguyên đúng không? Dù là đưa tôi đi bắt gian dâm hay là lén chụp ảnh rồi đẩy lên mạng, tất cả đều do một tay anh ta làm ra. Cô cười diễu cợt hỏi anh. Anh nghĩ rằng tôi thật sự không nhận ra ý định của anh ta sao? Khi anh ta kéo tôi đi bắt gian dâm. Tôi đã đoán ra ý định Của anh ta rồi Thiệu Minh Trạch nhíu mày Nhìn cô Như có phần không hiểu Thiệu Minh Trạch Bây giờ anh thấy rất kỳ lạ hả Nếu tôi đã đoán ra mục đích Của Thiệu Minh Nguyên Thì tại sao Còn gốc đách Mắc lửa anh ta Nhiễm nhiễm đứng lên từ trên cao nhìn xuống anh Thiệu Minh Trạch Vì tôi hận sự nửa dối của anh Càng hận mối quan hệ của anh Và tô mạch Thiệu Minh trạch ngẩng đầu lên Nhìn thẳng vào mắt cô Từ đôi mắt ấy Có thể nhận thấy Rõ ràng sự mỉa mai Và khinh bỉ Mà cô không hề che giấu Anh trầm tư Nhìn nhiễm nhiễm hồi nâu Trầm giọng nói Nhiễm nhiễm Em nói có lý một chút được không? Bây giờ anh và Tô Mạch chẳng có quan hệ gì cả. Em muốn anh làm thế nào đây? Muốn anh coi cô ấy như người xa lạ, Thấy mà như không sao? Hay là muốn anh coi cô ấy như một loại tai họa Ghê gớm, tránh càng xa càng tốt? Vậy, ban đầu anh định thế nào? Vừa giấu tôi, vừa tiếp tục làm bạn tốt với Tô Mạch, đúng không? Anh tiếp tục với tôi, thậm chí là kết hôn với tôi, nhưng đồng thời cũng sẽ tiếp tục chăm sóc Tô Mạch, giúp đỡ cô ta, khi cô ta gặp chuyện gì, anh sẽ lập tức đến giúp, đúng không? Nhiễm Nhiễm chậm rãi lắc đầu, giọng nói lổ rõ tỏ Giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi Thiệu Minh Trạch Anh không cần nửa gạt tôi nữa Cũng đừng nửa dối bản thân nữa Nếu anh thật sự thẳng thắn vô tư Như lời anh nói Thì tại sao trước đây Cứ phải giấu giếm tôi Vì bản thân anh cũng không chắc chắn Vì anh không vững tâm Anh biết quan hệ giữa anh và Tô Mạch Tuyệt đối không trong sáng Như chính miệng hai người nói Anh dám nói Anh thật sự coi Tô Mạch là một người bạn bình thường không Còn cô ta thì sao Trong lòng cô ta nghĩ gì Có thật như những gì cô ta nói không Anh thật sự không nhìn rõ sao Vẫn còn muốn nửa mình dối người Căn bản là anh không muốn nhìn rõ thôi Từng câu hỏi của cô giống như những mũi tên phóng thẳng vào trái tim anh, khiến anh như chết cứng tại chỗ. Anh ngồi đó không trả lời nổi câu nào. Thiệu Minh chặt anh thông minh như thế, sao anh lại không nhận ra chứ? Chỉ là anh không muốn mà thôi. Hai người quan tâm nhau như vậy, thỏa hiệp với nhau như vậy. Phóng túng với nhau như vậy, Chẳng phải là vì bản thân, Ai một mình cái cứ rằng, Tất cả chỉ là, Trăng đến dằm trăng sáng thôi sao? Một đôi tình nhân vô tội như vậy, Chưa từng nghĩ đến, Sẽ làm tổn thương người khác. Hai người, Luôn cố kiểm chế bản thân, Nhưng tình cảm, Thì không thể khống chế được. Đó chính là cái gọi là, trắng đến rằm, trắng sáng. Cuối cùng, người chẳng hề làm gì, Như tôi, sẽ trở thành kẻ tàn ác nhất, Không phải sao? Cô kẽ cười dĩu cợt, Rồi bước ra mở cửa. Thiệu Minh Trạch, anh đi đi, Anh không hiểu lỗi tôi đâu, Tôi cũng chẳng có cách nào thuyết phục anh, Tôi thấy rất mệt, Thật sự rất mệt, anh đi đi, thiệu minh trạch bặm môi, đầu óc cũng rối bời. anh ngồi đó bất động, yết hầu lên xuống, nói một cách khó khăn. nhiễm nhiễm, hai chúng ta cùng bình tĩnh một chút được không? nhiễm nhiễm cúi xuống chậm rãi nói, tôi hiểu suy nghĩ của anh, bây giờ chia tay. Sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chuyện hợp tác giữa hai nhà. Chúng ta có thể không tuyên bố chuyện chia tay vội. Cứ thế kéo dài, đợi có cơ hội thích hợp rồi hẵng nói. Anh cũng nói với Tô Mạch, bảo cô ta không phải no. Tôi đã chia tay thì sẽ không làm phiền hai người nữa đâu. Nhiễm nhiễm. Thiệu Minh Trạch đứng bật dậy, khuôn mặt anh hầm hầm tức giận, nhưng trong lòng bỗng dấy lên lỗi sợ hãi, khó hiểu. Cô lắc đầu với anh, cười tự diễu. Anh đi đi để chìa khóa lại. Bây giờ tôi thật sự không muốn sống cùng một nhà với anh nữa. Hai tay Thiệu Minh Trạch nắm thành nắm đấm anh cứ đứng đó cả người như thể bị trói chặt anh không muốn rời đi cũng không cam lòng rời đi như vậy nhưng nhem nhiễm vẫn khăng khăng cúi đầu đứng ở cửa chẳng hề có ý thỏa hiệp anh còn có thể làm thế nào còn có thể giải thích thế nào anh im lặng nhìn cô một lúc cuối cùng hít một hơi thật sâu Lưng cứng đờ, bước qua cô, vừa ra đến cửa, Thủy nghe cô gọi. Nhiễm nhiễm không nhìn anh, chỉ kéo vali của anh ra ngoài cửa, mang đồ của anh đi. Nhiễm nhiễm quay lại phòng, bê hộp giấy ra, ấn vào tay anh. Đi đi, cô nói, sau đó đóng cửa, trước mặt anh. Không biết bao lâu sau, cuối cùng ngoài cửa. Cũng vang lên tiếng bước chân Xa dần của anh Nhiễm nhiễm Lòng giang chân Giang tay trên giường Lặng lẽ Nhìn lên trần nhà Như kẻ mất hồn Lòng cô trống trải vô cùng Như thể Có rất nhiều thứ đã vụ tan biến Trong phút chốc Đến cả cơn tức giận Và lỗi oán hận Đã lén trong đồng ngực trước đây Cũng không còn dấu vết Cô cũng không biết mình muốn làm gì Chỉ theo thói quen Lấy di động ra Gọi điện cho mục thanh Lúc này Không biết mục thanh Đang ở vùng núi Lào Tín hiệu di động Rõ ràng không tốt Điện thoại vừa thông Đã nghe tiếng cô ấy Gào lên như muốn rách cổ họng Alo, alo, nhiễm nhiễm hả Nhiễm nhiễm im nặng một lúc, nói chẳng đầu chẳng cuối. Tớ và thiệu minh trạch chia tay rồi. Alo, nhiễm nhiễm, cậu nói to hơn một chút được không? Tín hiệu ở đây kém lắm, tớ không nghe rõ. Tớ và thiệu minh trạch chia tay rồi. Giọng nhiễm nhiễm vẫn thế, cứ lầm bẩm như thế, nói cho một mình nghe vậy. Anh ta là bạn trai cũ của Tô Mạch. Tô Mạch quay về rồi, Hai người bọn họ muốn gương vỡ lại lành. Thế là người vợ chưa cưới như tớ, Trở thành vật hy sinh. Mụ thanh nghe lõm bõm được vài câu, Càng nghe càng sốt ruột. Nhiễm nhiễm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Mạch là ai? Tô Mạch là nữ thần, Mà Lâm Hướng An vẫn luôn bảo vệ, Nhiễm nhiễm không kìm được cười khuẩy. Thiệu Minh Trạch là làm nhân vật chính, Yêu yêu hận hận với tô mạch. Lâm Hướng An là làm nhân vật phụ, Đứng bên nặng lẽ bảo vệ tô mạch. Còn Tớ chính là nữ nhân vật phụ, Làm vật hy sinh trong vợ kịch đó. Mục Thanh Cậu nói xem, tại sao thế giới lại lại nhỏ bé như vậy? Sao lại gặp nhau, trùng hợp như vậy? Nhưng mục thanh à, tớ đã làm sai điều gì? Họ dựa vào cái gì, mà kéo tớ, đóng vai nữ nhân vật phụ lại chứ? Giọng lệ, không ngừng trào ra, lơi khóe mắt. Nhiễm nhiễm, lâu thế nào cũng không hết. Thế là cô chẳng buồn nao nữa. Để mặc nó, cứ thế trảo ra. Tớ thật vô dụng, Tớ nghĩ đến chuyện trả thù họ, Nhưng lại không biết trả thù như thế nào. Tớ có thể trả thù họ như thế nào đây? Ngoài làm mình mất mặt hơn, Thì tớ còn có thể làm gì đây? Không biết Mục Thanh đã chạy đến chỗ nào, Tín hiệu rõ hơn nhiều. Cô ấy lặng lẽ nghe, Dùng giọng kiên định và rõ ràng, nói với Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, nếu đây là một vờ kịch, Vậy thì trước tiên, cậu phải thoát ra khỏi nó. Hãy bình tĩnh, sau đó, nghĩ xem họ, Có đáng để cậu nhọc công, trả thù không? Nhiễm Nhiễm nắm chặt điện thoại, Mãi sau mới nói, Ừ, chuyện tình yêu của nhị thiếu gia, nhà họ thiệu giống như phủ dung sớm lở tối tàn vừa được đăng lên mạng thì ngay lập tức tạo thành làn sóng lớn nhưng cũng chỉ trong một ngày thì tất cả đều không còn dấu vết có người còn chưa kịp hiểu chuyện là thế nào có người thì đã cười mỉa mai hử nhà họ thiệu thật có quyền có thế Tuy nhà họ Thiệu đã chấn áp mọi thông tin trên các trang mạng, nhưng dư âm của câu chuyện thì không thể tiêu tan hết. Đêm hôm đó, ông nội đã gọi Thiệu Minh Trạch về, đóng cửa, mắng anh một trận. Đến cả chiếc ấm cổ mà ông yêu thích nhất cũng bị đập vỡ. Thiệu Vân Bình, bác cả của Thiệu Minh Trạch, hay tin... Vội đến khuyên nhủ, Nhưng chưa nói được đôi câu, Đã bị ông nội đuổi ra ngoài, Bộ dạng có vẻ rất tội nghiệp. Thím ba không che giấu được ánh mắt, Mang ý cười, Trên nỗi đau khổ của người khác, Nhưng miệng vẫn nói rằng, Tiếc cho cuộc hôn nhân của Thiệu Minh Trạch, Và cô lương nhà họ Hạ, Nói rằng nhà họ Hạ cũng có máu mặt, tin xấu này lan ra, é e là nhà họ Hạ sẽ không chịu để yên. Cơn thịnh nộ của ông nội khiến mẹ Thiệu Minh Trạch sợ hết hồn. Giờ nghe tín ba nói vậy, lại càng thêm rối loạn. Thế mà con trai thì chẳng chịu nói gì với bà, mất cả đêm suy nghĩ. Hôm sau bà chỉ còn cách đích thân đến thăm bà Hàm. Tuy bà hàm không thấy những bức ảnh trên mạng, nhưng qua lời bạn đè kể, thấy mẹ thiệu minh chạch đến nói chuyện này, thì tất nhiên là bà chẳng vui vẻ gì, ức giận nói. Làm gì có chuyện tát vào mặt người ta như thế? Dù nhiễm nhiễm có tốt, có tốt như thế nào đi nữa, thì cũng không thể để người khác bắt lạt như vậy được. Mẹ thiệu minh trạch, cố lờ lụ cười, nói vài câu xin lỗi cũng mắng con trai mình, nhưng trong lúc nói, lại bất giác giải thích thay anh, vài câu, lên mọi sai lầm, đều đổ vào tô mạch, người đàn bà xấu xa. Bà hàn, mặt lạnh tanh. Bà, không cần phải nói gì cả. Tình hình thế nào? còn phải đợi minh trạch tự giải thích chúng tôi không để ý chuyện trước đây cậu ấy có bạn gái nhưng tuyệt đối không thể để hai đứa chia tay mà chưa rõ đầu cua tai ngheo thế nào nếu cậu ấy không cắt đứt được với người con gái đó thì cứ nói thẳng nhiễm nhiễm nhà chúng tôi không đến mức không nấy nổi chồng không có cậu ấy không được Mẹ Thiệu Minh Trạch bị bà Hàn nói thế, thì vừa ngại vừa hổ thẹm vội nói. Chị Hàn, chị đừng nói như vậy, chẳng phải ngay từ đầu đã nói, Minh Trạch thật nòng, thích nhiễm nhiễm hay sao? Tôi cũng mong, nhiễm nhiễm thành con dâu nhà mình, nâu rồi. Bọn chúng, tính trẻ con, chẳng nói làm gì, chúng ta làm bố mẹ thì không thể như vậy được. chuyện này dù nói thế nào cũng đều là lỗi của Minh Trạch. về tôi sẽ bảo nó đến xin nỗi nhiễm nhiễm. chị cũng khuyên nhiễm nhiễm một chút. mối nhân duyên có hai đứa tốt như vậy không thể vì thế mà tan vỡ được. bà Hàm thật sự cũng không mong nhiễm nhiễm và Thiệu Minh Trạch chia tay. Chỉ là muốn chút hết Nỗi giận giữ trong lòng, Lên mới tỏ thái độ lầy Với thiệu gia Thấy mẹ thiệu Minh Trạch Nhún nhường như vậy Mặt bà dần hiền hòa trở lại đói Không giấu gì bà Tôi cũng rất quý Minh Trạch Tất nhiên là cũng muốn gà Con gái cho cậu ấy Nhưng bà cũng biết Bố nhiễm nhiễm Tính rất nóng lẩy Hôm qua vừa nghe chuyện này đã gắt lên rồi, Nói là thà, không hợp tác, Chứ quyết không để con gái phải chịu âm ức. Mẹ Tiểu Minh Trạch lại nhận nỗi vài câu, Hai người nói chuyện một lát, Rồi bà hàn mới tiến mẹ Tiểu Minh Trạch về. Đợi bà ấy đi rồi, Bà hàn lại gọi điện cho nhiễm nhiễm, Không ngờ cô vẫn tắt máy, Mặt bà Hàm tối sầm này Tuy bà không no nhiễm nhiễm Sống dở chết dở Vì thiệu minh trạch, Nhưng bà sợ Cố kích động Lại làm điều gì đó ngốc nghếch Không thể cứu vãn được Bà trưa mắt nhìn điện thoại Rồi dứt khoát Đi tìm cô Nhiễm nhiễm đang ở nhà Vừa mở cửa ra thấy bà Hàm đứng ngoài Cô cũng chẳng để lộ ra Vẻ ngạc nhiên Còn khách sáo hỏi bà Có uống trà không Tuy nhiễm nhiễm bình tĩnh như thế Nhưng bà hàm vừa liếc Nhìn đã thấy mắt cô sưng đỏ Thỉ cơn giận trong lòng bà Bỗng chốc Càng bốc cao Không kìm được Lạnh nùng giáo huấn Nhìn bộ dạ con kia, Chuyện này Có gì mà phải khóc chứ Nhiễm Niệm không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng ngồi xuống. Bà Hàm lại hỏi: "Sao lại tắt điện thoại? Điện thoại nhiều quá, phiền chết đi được, lên con tắt máy." Bà Hàm không hài lòng cau mày: "Sao con không đi làm? Con càng trốn tránh như vậy thì sẽ càng chỉ nghe được những tin đồn nhảm thôi." chuyện này có gì ghê gớm chứ? có đáng để con như vậy không? nhiễm nhiễm ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt bà Hàn bình thản nói: đó không phải là tin đồn nhảm. bà Hàn sững người lập tức nghiêm giọng nói: chỉ cần nhà họ thiệu nói là tin đồn nhảm thì nó chính là tin đồn nhảm. nhiễm nhiễm nặng im nhìn mẹ hồi lâu, khó môi cô kẽ cong nên nói mẹ không cần phải vội. Dù đó có phải là lời đồn không, thì mẹ và ông Hạ Hồng Viễn cũng không cần phải cuống cuồng lên như thế. Con và Thiệu Minh chặt đã thống nhất, chúng con sẽ không chia tay. Thế nên chuyện hợp tác giữa Thiệu Thị và Hồng Viễn sẽ không bị ảnh hưởng gì. Tài sản của ông Hạ Hồng Viễn cũng không thể thiếu phần của con được. Bà Hàn lập tức nghẹn hỏng, Trong lòng có bao điều muốn nói mà chẳng thể thốt nổi lên lời Bà chỉ nói, Con có thể hiểu như thế là tốt, Mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Nhiễm nhiễm nhìn bà dây lát, rồi tử tốn hỏi mẹ, con muốn hỏi mẹ một chuyện. Tại sao hồi đó mẹ lại đồng ý ly hôn với bố? hồi đó nhà ngoại vẫn còn rất nhiều mối quan hệ, chỉ cần mẹ lưu giữ, bố con có muốn cũng không thể ly hôn được. như vậy thì bà Bảnh Tinh cũng chẳng thể lấy nổi ông ấy. cho dù bà ta Có sinh con trai, thì đó cũng chỉ là con riêng. Mẹ là người thông minh như vậy, tại sao hồi đó mẹ lại đồng ý ly hôn chứ? Lại còn chẳng cần gì cả để toàn bộ gia sản này cho ông ấy. Sắc mặt bà hàm có phần khó coi. Bà hiểu nhiễm nhiễm muốn nói gì, cũng nghe ra ý mỉa mai trong đó. Nhưng bà không thể trả lời câu hỏi của cô. Bà hít thật sâu, bình tĩnh đáp: Ông Hạ Hồng Viễn có tình nhân từ đâu rồi? Thậm chí không chỉ một người. Khi bảnh tinh, ôm cái bụng to đến nhà, lòng mẹ đã sớm nguội lạnh. Hồi đó, mẹ nghĩ ông trời có mắt, người sai trái thì sớm muộn gì cũng sẽ bị trừng phạt, bị báo ứng. Thế lên trong cơn tức giận, mẹ đã ly hôn với ông hạ Hồng Viễn mà không mảng tới bất cứ thứ gì. Nhưng sau này, mẹ mới hiểu, ông trời đã không mở mắt, kẻ làm chuyện xấu cũng chẳng bị báo ứng, họ vẫn sống rất thoải mái, thế nên đừng mong ông trời sẽ giúp con điều gì. Muốn cái gì, thì tự mình phải tranh giành, cướp lấy. Nếu không, dù con có nhường cho người khác, Thì họ cũng sẽ không mang ơn con đâu. Họ còn cảm thấy con thật là ngốc. Cảm thấy con như thế là đáng đời. Nhiễm nhiễm ngẫm nghĩ rồi lại hỏi. Thế lên, mẹ mới muốn con về Hồng Viễn. Thay mẹ đòi lại, những tài sản thuộc về mẹ đúng không? đúng vậy, bà Hàn nạy nùng trả lời. Ông Hạ Hồng Viễn phải dựa vào quan hệ của Hàn Gia mới có được như ngày hôm nay. Nhưng năm đó vì tức giận mà mẹ đã không đòi ông ta một xu nào. Mẹ ngốc như vậy, hồi ấy không biết ông ta đã cười giễu mẹ thế nào. Mẹ luôn khăng khăng nghĩ rằng, mình làm như thế là có trí khí. Mẹ phải mất mười mấy năm trời mới hiểu được điều này. Mẹ không thể để con phạm tiết những sai lầm mà mẹ đã phạm phải. Nhiễm nhiễm nhớm mày gật đầu, khẽ nói. Vâng, con hiểu rồi. Bà hàn có phần bất ngờ, bà không ngờ. Con gái lại có phản ứng như vậy, bà hoài nghi, nhìn nhiễm nhiễm, rất nâu, nhưng thực sự là không nhận ra điều gì trên khuôn mặt cô, chỉ có thể hỏi. Con định xử lý chuyện này thế nào? Con đã nghĩ kỹ rồi, nhiễm nhiễm cúi đầu nhìn cốc nước nóng trên tay, lửa đùa lửa thật nói. Thiệu Minh Trạch đã giải thích với con, có người cố ý sắp đặt để chụp những bức ảnh đó, giữa anh ấy và Tô Mạch không có chuyện gì cả. Nhưng không thể dễ dàng bỏ qua như vậy, nếu đã bị người ta chụp ảnh, thì chứng tỏ giữa anh ấy và Tô Mạch ít nhiều cũng có vấn đề, mẹ và bố cứ bên đánh. Bên xoa đi, còn con, con sẽ tránh xa thiệu minh trạch một chút, nhưng cũng không cắt đứt quan hệ với anh ấy, để anh ấy chịu khổ một chút, thì sau này mới biết trân trọng những thứ mình có. Nhiễm nhiễm, suy nghĩ lý trí, phân tích rõ ràng, những lời nói ấy chứng tỏ cô đã nghĩ sâu, tính kỹ cuối cùng bà Hàn đã có thể yên tâm dặn dò cô vài câu rồi đứng lên đi về Nhiễm nhiễm tiễn bà Hàn sau khi quay lại ghế cô ôm cốc nước nóng ngồi thất thần cô sớm đoán được thái độ của bà Hàn lên hôm nay cũng không cảm thấy bất ngờ hay đau lòng sự việc đã xảy ra được mấy ngày lên những cảm xúc bực tức, thất vọng, buồn đau cũng đã dần rời xa cô. Cuối cùng cô đã đủ bình tĩnh. Cốc nước nóng trong tay mất đi hơi ấm, nước trong cốc cũng hơi nguội. nhưng cô vẫn uống từng ngụm nhỏ cho tới khi hết, rồi lại tiếp tục ngây người trên ghế sofa. nghĩ đi nghĩ lại, thì Mục thanh nói rất đúng. Dù thế nào thì vẫn phải để mình thoát ra ngoài cuộc, chỉ như vậy mới có thể nhìn rõ thế cục, mới có thể mưu cầu lợi ích cho bản thân. Nhiễm nhiễm đang miên man nghĩ ngợi như vậy thì chuông cửa bỗng reo, cô nhất thời không nhúc nhích, trong lòng chỉ có một suy nghĩ là lúc này. Còn có ai đến tìm cô nữa chứ? Thiệu Minh Trạch, Đã bị cô đuổi đi, Bà Hàm, Đã về, Hôm qua ông Hạ Hồng Viễn, Đã tỏ thái độ rõ ràng, Lên sẽ không đích thân, Đến đây đâu? Chuông cửa vẫn không nhìn gieo, Nhiễm nhiễm, Chẳng còn cách nào khác, Đành phải bỏ dậy, Đi đến sau cửa. Ngoài cửa, Là một người đàn ông trẻ, Mặc áo gió trắng, Hơi cúi đầu, Một tay, Đang ấn vào chuông cửa, Nhưng có linh cảm, Anh ta ngẩn lên nhìn, Ánh mắt anh ta, Như xuyên qua cánh cửa, Nhìn thấy khuôn mặt nhiễm nhiễm, Anh ta nói, Nhiễm nhiễm, Anh biết, Em ở trong đó, Là trần nạc, Nhiễm nhiễm, Không ngờ anh ta lại tìm đến, Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Lại cảm thấy, Anh ta đến cũng có lý. Cô ngần ngử dây lát, Rồi mở cửa ra, Nhưng chẳng có ý, Mời Trần Nạc vào, Chỉ ngăn anh ta ở ngoài cửa. Sao anh lại đến đây, Còn chưa về công ty, Chi nhánh sao? Trần Nạc đút hai tay vào túi áo khoác, Đứng im lặng nhìn cô hồi lâu rồi mới hỏi Em vẫn khỏe chứ? Nhiễm nhiễm bỗng cảm thấy có chút xót xa trong lòng Bao nhiêu người như vậy Nhưng anh ta là người đầu tiên Không hỏi nguyên do tại sao Chỉ hỏi cô bây giờ có khỏe không? Cô gượng cười Không hề trả lời câu hỏi ấy Mà hỏi này Anh ăn cơm chưa? Bây giờ tôi rất đói. Anh cùng tôi ra ngoài ăn chút gì nhé? Trần nạp hơi bất ngờ, nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ nhìn nước cô một lượt, tử trên xuống dưới, rồi nói. Vậy, em vào nhà mặc thêm áo đi, ngoài trời lạnh đấy. Nhiễm nhiễm mặc chiếc áo khoác dày, vào. Rồi theo Trần Nạc ra ngoài Vừa ra khỏi tòa nhà Không khí lạnh Lập tức phả vào mặt cô Cô chỉ biết Có mình trong áo khoác Ôi lạnh thật đấy Trần Nạc liếc nhìn Dẫn cô đến chỗ để xe Rồi hỏi Muốn ăn gì Cô ngẫm nghĩ rồi nói Ăn chút đồ nóng Ở quán đầu khu trung cư Cũng được Anh đừng lấy xe vội." Trần Lạc đã mở cửa xe. Nghe vậy, lại đóng vào. Quái người vui vẻ đáp: "Được." Chương 13. Mùa đông ngày ngắn, đêm dài. Mới hơn 5 giờ chiều mà trời đã nhá nhem tối. Đèn các nơi lần được được thắp lên, nhưng ánh sáng đó vẫn không thắng nổi đêm đen. Dường như dù có chiếu sáng thế nào thì cũng không thể đấu lại với bóng tối. Hai người chậm rãi men theo con đường trong khu chung cư, thỉnh thoảng có chiếc xe chạy ngang qua. Trần nạc, liếc nhìn, đùng đùng nói: "Lúc lái lái xe là mệt nhất." Người quê anh thường nói, "Lúc lái Chính là lúc mắt châu chấu. Nhiễm nhiễm đang mải nghĩ ngợi, Nhưng nghe Trần nạp nói, Cô vẫn hỏi, Mắt châu chấu ư, Tại sao lại gọi như vậy? Trần Nạc quay đầu, Bắt trước đôi mắt châu chấu, Cho cô xem. Mắt nờ đờ, Không di chuyển, Nhìn cái gì cũng nở mờ. Nhiễm nhiễm bị anh ta trọc, Cho phì cười, trần nạt lặng lẽ nhìn cô một lát, rồi bỗng khẽ nói. Vô no vô nghĩ như vậy, thật tốt biết mấy. Lòng nhiễm nhiễm trùm xuống, lụ cười trên môi, dần tan biến. Cô cúi đầu chậm rãi, bước về phía trước. Nhìn thật kỹ, con đường dưới chân mình, trọn dẫm nên những chiếc lá khô, dường như chỉ cần như vậy. Là có thể vỡ như không nghe thấy những lời anh ta nói. Trần nạc dừng bước, khẽ gọi tên. Nhiễm nhiễm, cô quay lại nhìn anh ta, sắc mặt bình tĩnh nói. Trần nạc, tôi thừa nhận bây giờ, chính là lúc tôi yếu đuối nhất trong chuyện tình cảm. Rất có thể một câu vô tâm của anh... Cũng khiến tôi phải nghĩ ngợi rất nhiều Nhưng điều này không có nghĩa Là tôi muốn tiếp nhận một tình cảm ấm áp khác Tôi ghét sự ấm áp Ghét tất cả những tình cảm lén lén nút nút Che che đậy đậy giữa nam và nữ. Vẫn câu hỏi đó Nếu anh thực sự có quyết tâm sống cùng tôi Vậy thì xin hãy kiên nhẫn Đợi tôi một thời gian Đợi tôi giải quyết Xong chuyện tình cảm trước đây Cũng có thể Chúng ta sẽ thử bắt đầu Nhưng nếu anh biết rõ Là không có kết quả gì Chỉ là chơi bời Thì rất xin lỗi Tôi không thể cùng anh được Trần nạc Im nặng rất nâu Mãi sau mới khẽ thở dài Nhiễm nhiễm Em đừng lý trí như vậy, có được không? Không thể dùng tình cảm để mang em đi được sao? Nhiễm nhiễm nắc đầu một cách lặng nhọc. Không thể. Khuôn mặt trần nạc thể hiện rõ nụ cười, bất nực. Anh ta nói. Vậy, chúng ta đừng bàn luận, vấn đề lẩy vội. Cứ đi ăn cơm trước đã. Không phải, em đói rồi sao? Diễm nhiễm xoay người Tiếp tục đi về phía trước Khẽ nói Thực ra Trong lòng anh rất rõ Dù chúng ta có bắt đầu Thì cũng sẽ không có kết quả gì Anh đã phải vất vả Khổ sở Mới leo lên được vị trí Như ngày hôm nay Anh hiểu Ông Hạ Hồng Viễn quá rõ Làm thế nào Mới có thể lấy được Con gái của ông ta chứ? Nếu lấy tôi, Sẽ chẳng ích gì, Cho sự nghiệp của anh, Chỉ làm anh mất đi, Sự tín nhiệm, Của ông Hạ Hồng Viễn, Mà thôi. Hơn nữa, Ông ấy sẽ chối bỏ tất cả, Những nỗ lực của anh trước mặt mọi người. Còn tôi, Có được này hôm nay, Cũng đã phải trả giá, Rất nhiều. Sao tôi có thể cam lòng? buông xuôi như vậy được. Trần nạc im lặng nghe chỉ cảm thấy trong lòng vừa chua xót vừa cay đắng. nhất thời không nói nổi đó là cảm giác gì. anh ta muốn lớn tiếng phản bác cô. anh ta muốn nói nhiễm nhiễm em sai rồi. anh vốn không quan tâm đến sự nghiệp không quan tâm đến sự tín nhiệm. Của ông Hạ Hồng Viễn Càng không để tâm đến ánh mắt của người đời Nhưng Trần Nạc không tài nào mở miệng Trần Nạc phải nói với cô thế nào đây Nói rằng điều anh quan tâm Không phải là những thứ ấy Mà là có một vài thứ khác Đã khiến anh ta không thể nào vứt bỏ được sao Trần Nạc chậm chậm nhắm mắt Khi mở ra, thì anh ta đã chấn tĩnh như thường. Anh ta im lặng hồi lâu, bỗng hỏi cô. Nhiễm nhiễm, em đã từng nghĩ đến chuyện ra nước ngoài chưa? Ra nước ngoài? Ừ, ra nước ngoài. Ra nước ngoài học tiếp cũng tốt. Đi đây đó du lịch một thời gian cũng tốt. Tóm lại là đi ra nước ngoài khoảng hai năm. Khóe môi trần nạc, Hơi hé lụ cười, Dường như, Lại trở thành trợ lý trần, Khéo léo, Tử tốn nói với cô, Thực ra, Anh cũng muốn ra nước ngoài, Thậm chí, Còn muốn đi du lịch, Vòng quanh thế giới, Xem xem rốt cuộc, Thế giới này, Có bộ dạng thế nào, Nhưng ban đầu, Vì không có tiền, nên không đi được, Sau đó, Có tiền thì lại không có thời gian. Nhiễm nhiễm bỗng nhớ tới mục thanh, Bất giác lờ lụ cười nói, Cách nghĩ của anh rất giống người bạn Cùng phòng của tôi trước đây, Cố ấy cũng muốn đi khắp nơi Nhưng không có tiền, Thế nên chỉ có thể chọn cách đi trong nước. Hai người không hẹn mà gặp, Cùng chọn cách phức bỏ, Chủ đề lặng lẽ Chuyển sang nói chuyện du lịch Trần nạc là người rất có tài ăn nói Lên nhanh chóng khơi gợi được sự hào hứng Của nhiễm nhiễm Anh ta cười nói Dù sao bây giờ em Vừa có tiền lại vừa có thời gian Chi bằng nhân lúc này Đi ra nước ngoài Vừa lấy danh nghĩa Là đi du học Vừa có thể đi du lịch, đi châu Âu đi, môi trường ở đó khá tốt, trường học cũng không quá nghiêm khắc. Nhiễm nhiễm có chút động lòng, cảm thấy bây giờ mình ra nước ngoài cũng là một ý hay, ít nhất thì có thể tránh được những chuyện phiền phức ở trong nước. Về nhà, tôi sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này. Hai người vừa đi, vừa nói chuyện, không biết đã ra đến đầu khu trung cư từ lúc nào. Hai bên cổng có không ít tiệm ăn nhỏ, nhiễm nhiễm đều đã ăn qua, nên đặc biệt dẫn Trần Nạc vào một quán cháo khá ngon ở đó. Cô quay đầu lại, nói với Trần Nạc, Tôi nhớ anh cũng rất thích ăn cháo, không nhầm chứ. Hôm nay trời lạnh như vậy, bê bát cháu nóng lên ăn là dễ chịu nhất. Trần nạc cười gợt đầu, đang định trả lời, thì lụ cười trên khóe môi, vỗng hơi đông cứng lại Nhiễm nhiễm nhìn theo ánh mắt của anh ta về phía trước, thì thấy thiệu minh trạch Thiệu minh trạch không mặc áo khoác, bộ vét trên người rất phẳng phiêu trong bộ dạng như anh vừa hết giờ làm vậy, Rõ ràng là anh đã nhìn thấy Nhiễm Nhiễm và Trần Nạc từ trước, Nhưng không hề lên tiếng, chỉ đứng nhìn họ. Nhiễm Nhiễm tối sầm mặt, vô thức đứng thẳng lưng, Trần Nạc lờ lụ cười chào hỏi Thiệu Minh Trạch. Anh Thiệu cũng đến ăn cháo à, thật trùng hợp. Ánh mắt Thiệu Minh Trạch, Chuyển từ nhiễm nhiễm sang Trần Nạc, khẽ gật đầu, giọng có vẻ không được thân thiện lắm Gặp Tổng Giám đốc Trần ở đây mới là trùng hợp. Trần Nạc mỉm cười, không nói gì. Nhân viên phục vụ từ phòng bếp, sách hai hộp cháo, đựng trong túi ra, đưa cho thiệu Minh Trạch. Cháo của anh đây à? Minh Trạch sách chiếc túi thản nhiên quay sang hỏi nhiễm nhiễm ăn ở đây hay mang về sắc mặt nhiễm nhiễm cản trở lên u ám cố lạnh nùng nhìn thiệu minh chạch hồi lâu rồi quay sang nói với trần Nạp xin lỗi anh hôm nay tôi có chút việc cần giải quyết hôm khác tôi mời anh đi ăn nhé được trần nạp lở lụt cười độ lượng lịch sự Chào Thiệu Minh Trạch, rồi quay người bước ra khỏi quán. Thiệu Minh Trạch hơi bất ngờ, đứng đó im lặng nhìn Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm nhìn anh mà như không, tự chọn chiếc bàn trong góc rồi ngồi xuống, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ. "Phiền anh mang cho tôi một bát cháo, bát bảo." Thiệu Minh Trạch nhếch môi bước đến ngồi xuống đối diện. Một lát sau, nhân viên phục vụ bê một bát cháo bát bảo lóng hồi đến trước mặt Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm không nói lời nào, cúi xuống ăn cháo. Thiệu Minh Trạch ngồi đối diện cũng không nói gì, chỉ mở lấp hộp cháo ra, cầm thìa lặng lẽ ngồi ăn. Trong lúc ăn, hai người chẳng ai để ý đến ai. Khi nhiễm nhiễm ăn xong, gọi nhân viên phục vụ ra thanh toán, thì người phục vụ này nhìn họ với ánh mắt có chút cổ quái. Nhiễm nhiễm trả tiền rồi ra khỏi quán. Vừa ra khỏi cửa, cô mới phát hiện không biết những bông tuyết đã rơi từ lúc nào. Cô thu mình trong chiếc áo khoác, Bước nhanh đến bậc thềm, đi men theo vỉa hè, khi sắp về đến nhà mới quay đầu nhìn lại, quả nhiên xe của Thiệu Minh Trạch tử tử đi phía sau. Cô dừng lại, quay người đợi anh, tới khi anh xuống xe, bước đến trước mặt cô, cô mới hỏi anh với vẻ mỉa mai, Thiệu Minh Trạch, anh làm vậy có ích gì không? Làm như thế, anh yêu tôi lắm vậy. Thiệu Minh Trạch ngước mắt lên nhìn cô hỏi. Bây giờ em đã bình tĩnh lại chưa? Nếu bình tĩnh rồi, chúng ta sẽ nói chuyện. Còn có chuyện để nói sao? Nhiễm nhiễm hỏi. Thiệu Minh Trạch cau mày, đôi mắt dài và nhỏ trước đây càng sâu hơn. Có rất nhiều chuyện để nói, cho dù muốn chia tay, cũng không thể nói là làm ngay được. Tóm lại, giữa chúng ta, có rất nhiều chuyện cần phải nói rõ. Nghe anh nhắc đến chia tay, nhiễm nhiễm ngật đầu nói, Được, nếu nói chuyện chia tay, thì tôi không có ý kiến gì. Thiệu Minh Trạch xảy bước định vào tòa nhà, thì lại bị nhiễm nhiễm ngăn nải. Cô cười mỉa mai nói, muộn rồi đừng lên nữa, tìm chỗ nào đó nói chuyện đi. Thiệu Minh Trạch nhìn cô, quay người đi về phía ô tô, lên xe đi. Nhiễm nhiễm nghĩ rằng, anh sẽ tìm một quán cà phê nào đó, để nói chuyện. Lào ngờ, anh lại lái xe, thẳng đến con đường nhỏ, Phía tây trường đại học, Thời tiết rất lạnh, Lại là ban đêm, Lên người đi bộ trên đường, Khá thưa thớt, Thì thoảng, Có vài đôi tình nhân, Có vẻ là sinh viên, Dắt tay nhau bước đi, Thiệu Minh Trạch, Dừng xe bên đường, Hỏi cô, Em còn nhớ, nơi lảy không, Nghiễm Nghiễm Đã học ở đây 4 năm, Học thạc sĩ 2 năm. Sao có thể không nhớ con đường này chứ? Con đường này có tên là hữu nghị. Phía đông con đường là trường đại học, Phía tây con đường là trường đại học khác. Một con đường ngắn cách hai trường đại học nổi tiếng nhất của Tây Bình. Mọi người thường có tâm lý, ngọn núi đối diện đẹp hơn. Lên sinh viên hai trường thường thích chọn người yêu ở trường đối diện, chứ ít khi yêu người trong trường. thế là hữu nghị đã trở thành con đường, ắt phải đi qua của những cặp tình nhân hai trường. dần dần nó được sinh viên gọi là đường tình yêu và quên mất tên gọi ban đầu. thiệu minh trạch nhìn thẳng vào mắt nhiễm nhiễm, rồi nhìn lên cây hải đường khô gần bên ngoài xe kẻ nói thực ra anh đã gặp em từ trước buổi họp mặt đồng hương không phải nhìn qua ảnh mà là gặp người thật ở đây sao ừ thiệu minh trạch khẽ gật đầu trong một buổi tối của sáu năm về trước ánh lái xe qua đây đã suýt nữa đâm phải một nữ sinh à không lên nói Xuyết nữa đâm phải một cô gái say rượu. nhiễm nhiễm sững người, rồi lập tức phản ứng này. Hôm đó, anh đã lái một chiếc xe thể thao. Thiểu Minh Trạch hơi bất ngờ hỏi cô. Em còn nhớ sao? Anh tưởng em say đến mức như vậy, Thì sẽ chẳng nhớ nổi điều gì chứ? Nhiếm nhiễm còn nhớ rất rõ. Đó là khi lâm hướng an Và cô chia tay Cô đau khổ Lên đã uống rất nhiều rượu Khi một mình quay lại trường học suýt nữa Cô bị một chiếc xe thể thao Đấm phải Lúc đó Cô còn mắng người lái xe vải câu Mượn rượu Để chút giận Gào lên Có giỏi Thì anh đâm chết tôi đi Nghe thiệu minh Trạch Nhắc đến chuyện này, trong lòng cô có chút xấu hổ, không kìm được cười chính mình. Thật trùng hợp, bây giờ anh nói chuyện này, không phải là muốn nói cho tôi biết, rằng khi ấy, anh đã trúng tiếng sét ái tình với tôi đấy chứ? khóe môi thiệu minh chạch, mang theo lụ cười mỉm, như có như không, không đến mức ấy chỉ là ấn tượng rất sâu sắc lúc đó em thật sự rất hung dữ em đập lấp xe của anh suýt nữa thì lúm hai mảng anh tức đến mức thực sự muốn đâm chết em cho xong diễm diễm hừ một tiếng lạnh lùng bớt nói tôi đi anh thì tốt đẹp gì cho can lái xe nhanh như bay xuống xe một cái là mở miệng ra mắng người ta luôn. Ừ đúng, anh thừa nhận hôm đó tâm trạng anh cũng vô cùng tồi tệ. Thiệu Minh Trạch ung dung nói. Khi đó anh vừa biết tin tú mạch ra nước ngoài. Tuy lúc trước cô ấy luôn đòi chia tay, nhưng anh nghĩ cô ấy chỉ là tức giận lên nói thế. Không ngờ cô ấy lại ra đi biệt tâm vô tích. khi ấy công ty vừa mới gây dựng, cả ngày bận rộn, anh thực sự không còn sức đâu mà hàng ngày dỗ dành cô ấy. anh chỉ nghĩ hai người không gặp nhau vài hôm để bình tĩnh lại. ai ngờ khi anh đến tìm thì cô ấy đã không còn ở trong nước nữa. anh đã đi tìm tất cả. Những nơi có thể tìm Tối hôm đó Anh lại đến trường Để tìm bạn học của Tô Mạch Và kết quả Là biết cô ấy Đã ra nước ngoài Thiệu Minh Trạch Nhiễm nhiễm Bỗng nhiên ngắt lời anh Lạnh lùng nói Nếu anh muốn kể Ước muốn của mình Thì hãy tìm người khác đi Từ đây đi thẳng về phía trước Đến ngã tư rẽ phải, bên đường có một quán rượu nhỏ, trong quán có rất nhiều cô gái trẻ, phần lớn đều là sinh viên của hai trường đại học này. Trong số họ, chắc chắn sẽ có người muốn nghe câu chuyện của anh. Nếu tài ăn nói của anh đủ tốt, chưa biết chừng người ta còn nguyện dùng thân mình để khỏa lấp lỗi đau trong lòng anh đấy. Thiệu Minh Trạch nhất thời bị câu nói của cô làm cho phỉ cười. Anh lấy ra một bao thuốc, hỏi cô, có hút không? Nhiễm nhiễm nắc đầu. Anh rút ra một điếu thuốc, đưa lên miệng châm nửa, tiện tay, hạ cửa kính xe xuống. Gió lạnh vào, không khí ấm áp trong xe, tan biến nhanh chóng. Nhiễm nhiễm hơi rùng mình. Anh nước mắt nhìn cô, rụi tắt điếu thuốc, rồi lại đóng kín cửa xe, bật tiểu hòa, làm ấm không khí. Nói tiếp chuyện đêm đó, anh nói, khi ấy, đúng là anh đã nhanh chóng mất đi ly trí. May mà bạn em đã kéo em tránh ra khỏi xe của anh, nếu không thì sau này chúng ta sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Nói thế là tôi còn phải cảm ơn anh, vì anh đã không đâm chết tôi sao? Nhiễm nhiễm hỏi lại. Thiệu Minh Trạch mỉm cười, tiếp tục nói. Sau đó, anh lái xe đi, nhìn qua gương chiếu hậu, thì thấy em, ôm bạn khóc. Anh nghĩ, chắc nha đầu này gặp chuyện gì đau lòng, có thể là thất tình, lên mới uống rượu say khóc lóc khổ sở như vậy. chúc mừng anh đã đoán đúng. cô cười tự giễu. hài lúc đó hai chúng ta cùng cảnh ngộ. tô mạch bỏ anh không nở từ biệt. lâm hướng an thì chạy theo cô ta. khi đó tôi và anh đều là người bị bỏ rơi. khi đó anh nên quay lại cùng tôi khóc một trận. như vậy. Thì hai chúng ta đã có thể quen nhau sớm hơn mấy năm rồi. Thiệu Minh Trạch im nặng một lát, quay đầu khẽ nói. Khi đó, anh rất yêu tô mạch. Anh vì cô ấy mà cãi lại mẹ. Vì cô ấy mà rời khỏi thiệu thị, tự thân nập nghiệp. Anh đã bày tỏ hết tấm lòng của mình, cho rằng chỉ cần hai người yêu nhau. Thì có thể cùng nhau đối mặt với mọi gian lan, thử thách Nhưng cô ấy lại dễ dàng rút nuôi như thế Quay người lặng lẽ bỏ đi Trước giờ cô ấy luôn rất lý trí Trước khi tiến lên một bước Thì đều đã tính sẵn đường nuôi Hôm đó nhìn thấy em uống say và khóc lóc như vậy Anh nghĩ tại sao cô gái này Không phải là bạn gái của mình, tại sao bạn gái của anh lại chưa bao giờ vì anh mà như vậy? Nhiếm nhiễm, hít thật sâu, lạnh lùng nói. Anh nên nói những lời này cho tô mạch nghe. Tiểu Minh Trạch chậm rãi lắc đầu. Không đâu, anh sẽ không bao giờ nói những điều này cho cô ấy nghe. Anh nói với em những điều này, chỉ là muốn để em hiểu quá khứ của anh và tô mạch. Anh thả nói ra thế này, còn hơn là để em đoán mỏ lung tung. Nhiễm nhiễm, cố nhếch khóe môi, khẽ nhún vai, làm ra vẻ chẳng hề quan tâm. Sau này, anh nhìn thấy tấm ảnh của em ở chỗ mẹ anh, dáng vẻ của em hắc lúc đó rất nhiều. Ban đầu anh không hề nhận ra, nhưng bà nói cô gái này là Hạ Nhiễm Nhiễm thì anh lập tức nhớ ra cô gái đã chạm trước xe anh, anh nhớ nhất rõ khi đó bạn học của em đã gọi cái tên này. Nhiễm Nhiễm giữ người lạnh nhạt nói, "Bây giờ nói những điều này cũng chẳng ích gì." thiệu Minh Trạch bỗng hỏi. Nhiễm nhiễm, anh có thể hỏi em một câu không? Diễm nhiễm cảm thấy không khí thật bức bối, liền hé chút cửa xe. Hỏi đi. Nếu bạn gái cũ của anh không phải là Tô Mạch, mà là người con gái khác, em không quen, thì phản ứng của em có giống như bây giờ không? Nhiễm nhiễm. Im lặng rất lâu, rồi nói, Dạ thiết thế này, không có ý nghĩa. Anh nắp nở cô, Nhiễm nhiễm, anh đoán em, Chắc chắn sẽ không như bây giờ, Nhưng tại sao, vì người ấy là Tô Mạch, Thì em lại nhất quyết, đòi chia tay anh như vậy. Đến cả lời giải thích của anh, Em cũng chẳng buồn nghe, Chứ nói gì đến chuyện, Cứu vãn tình cảm của chúng ta Tại sao lại như vậy Ánh mắt cô nhìn anh khó chịu hỏi Anh có ý gì Tiểu Minh Trạch Cười mệt mỏi Tựa đầu vào ghế Khẽ thở hắt ra Nhiễm nhiễm Hai ngày lây Anh luôn nghĩ đến câu hỏi này Tại sao Em lại có phản ứng kịch liệt như vậy Với những chuyện Chưa từng xảy ra Như thế, anh đã ngoại tình, đã phản bội em, thậm chí đã bỏ rơi em. Rốt cuộc, anh muốn nói gì? Lẽ nào rõ ràng, tôi phát hiện ra chuyện, mà vẫn phải vờ như không biết. Đợi tới khi anh bỏ tôi, thì tôi mới tự oán trách mình sao? Cô lạnh lùng hỏi, giọng nói có phần không kiềm chế nổi. Như thế, có thứ gì đó, đang dần dần từ trong tim, cứ thế đâm ra, chỉ cần đâm qua một lớp da mỏng nữa là chảy máu. Nhiễm nhiễm, Thiệu Minh Trạch bình tĩnh gọi tên cô, em không cảm thấy điều gì sao, em đã chút mọi hoán hận với lâm hướng an lên người anh. Giọng Thiệu Minh Trạch bình tĩnh Như thể lại quay về, lãng thiệu minh chạch lạnh lùng, lý trí lần đầu gặp mặt. Ngôn tự sắc nhọn, đâm xuyên sự ương bướm của cô, đâm thẳng đến nơi mềm yếu nhất trong trái tim cô. Khi đó, lâm hướng an không lời tử biệt, em oán hận, nhưng không tìm được lời để chút oán hận, thậm chí em còn không biết anh ta ở đâu. Bây giờ, cuối cùng em đã tìm được tình huống tương tự, em cảm thấy anh có thể sẽ phản bội em, và đối phương lại là tô mạch. Tình huống đơn giản như sáu năm trước, mọi oán hận tích tụ trong em, bao lâu nay cuối cùng đã có chỗ để trút ra. Cô đặt hai tay lên đầu gối, lắm thành đỡm đấm. Nhưng cho dù như vậy, vẫn không thể giữ cho người cô không run lên. Vừa rồi, còn cảm thấy, không khí trong xe ngột ngạc bức bối. Nhưng giờ lại như lập tức đóng băng, hơi lạnh xuyên qua lớp áo khoác dày ngấm vào cơ thể cô. Sau đó, lan dần đến tận xương. Nhiễm nhiễm, anh có nói đúng không? Thực ra... Trong lòng em không quên được, lâm hướng an. Dù là yêu hay hận, em đều không thể quên nổi anh ta. Em nói em thẳng thắn với anh. Nhưng sao em có thể thẳng thắn nói với anh về quá khứ của em và một người con trai khác? Nếu yêu anh, liệu em còn có thể thẳng thắn như vậy không? Không, em không thể. Dù em chỉ có chút ý nghĩ yêu anh, em sẽ không thể thẳng thắn như vậy, vì em chưa từng yêu anh, nên cũng không hề suy nghĩ đến cảm nhận của anh, nên em vô tư, thẳng thắn với anh về tất cả. Nhưng nhiễm nhiễm, anh thật sự không muốn nghe chút nào. Nhiễm nhiễm nhắm mắt này, để thể xác và tinh thần của mình được nhẹ nhõm đôi chút. Anh nói những điều này để chứng minh điều gì? Anh không yêu tôi, tôi cũng không yêu anh sao? Tôi và anh vốn vì xem mặt mà đến với nhau. Làm bạn với nhau như vậy, lên hai chúng ta đều không có gì để chỉ trích đối phương. Anh muốn nói điều này, đúng không? Không, em sai rồi, tiệu minh trạch nhìn cô. Ánh mắt trầm lắng như mặt nước Nhiễm nhiễm, em đi xem mặt rồi mới biết anh Còn anh, biết em rồi mới đi xem mặt Anh đưa tay ra, giúp cô vén mấy sợi tóc ra sau vai Nhiễm nhiễm, anh không muốn nửa dối em Khi vừa gặp tô mạch, đúng là anh đã bị dao động Anh đã từng dành cho cô ấy Tình cảm rất sâu đậm Vậy mà cô ấy Lại ra đi như thế Anh không cam lòng Thậm chí Anh còn có ý nghĩ Sẽ theo đuổi lại tô mạch Nhưng sau đó Anh hiểu ra rằng Anh không thể đem sự Không cam lòng trở thành tình yêu Anh không thể Khiến tình yêu hiện tại Biến thành sự Không cam lòng sau này Thế lên nhiễm nhiễm